đây rốt cuộc là nơi nào không thể tin được lúc này Chủ Thiên Vân đã hoàn toàn không kìm được anh ta cảm thán không thôi bởi cảnh tượng họ nhìn thấy quá chấn động hoàn toàn vượt xa khỏi trí thức và tưởng tượng của họ tuy bốn người họ đều là người tu hành nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ Hòa Hạ vốn là một quốc gia cổ có nền văn minh phong phú giàu bản sắc đã có vô số con người mạnh mẽ vô cùng tồn tại trong dòng chảy của lịch sử và cũng đã có vô số những đất nước cổ văn minh đã biến mất trong vòng quay của lịch sử. tôi nghĩ trước mắt chúng ta chính là một trong số đó. phương kiếm cảm thán. anh ta quay người lại, từ từ hạ xuống vùng bình nguyên rộng lớn này, rồi nhìn những bức tượng đều khắc hình người này. tuy đã trải qua bao nhiêu năm ngâm mình và gột rửa bởi dòng nước biển dưới đáy biển sâu, năm tháng đã khắc đầy những vết tích thời gian trên những bức tượng này. nhưng chúng vẫn muôn hình muôn vẻ có cảm giác như là chúng đang pha vỡ phong ấn của thời gian để khôi phục lại cơ thể vậy bốn người đứng trước khoảng không rộng lớn có vô số tu sĩ hoa đá thầm nghĩ thế giới này quả là kỳ quái lạ lùng họ càng tò mò và hướng về thời đại tu hành bí ẩn thời xa xưa đó một lúc lâu sau Phương Kiếm mới nói đi thôi chúng ta đi tìm kiếm đi xem xem Trần Minh Chết có ở đây không sau khi trải qua chuyện nhiều thế này, bốn người đều cảm thấy cậu thanh niên trần minh chết này quả thật là không đơn giản. Thảo nào đàng thiên lại coi trọng cậu ta, thậm chí còn tình nguyện đầy lộ vị trí đã ẩn náu nhiều năm vì cậu ta. trước đó họ không hiểu, nhưng lúc này dường như họ đã ngộ ra đôi chút. hơn nữa họ cũng cảm thấy trần minh chết chắc chắn đang ở nơi nào đó trong không gian này. thế là họ tiếp tục đi tới trước. Người họ xuyên qua những di tích lớn hoang tàn dưới đáy biển này, dọc đường họ có thể nhìn thấy đây là một di tích của một đế quốc lớn vô cùng huy hoàng. Họ không khỏi thổn thức cảm thán, nhưng đáng tiếc giờ đã không còn sự huy hoàng đó nữa rồi. Giờ thế giới này đã bước vào kỷ nguyên của khoa học công nghệ, các vũ khí hiện đại đã có thể sánh bằng với tu luyện võ thuật. Cho dù mấy người phương kiếm không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là nhiều vậy. Nếu không thì họ cũng không phải đi theo tàng thiên, ẩn nấu trong núi ngọa lòng, bố trí đầy cây giới. Ở ngay phía trước rồi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu nhóc Trần Minh Chết. Chủ thiền vân bước lên chỉ về hướng dãy núi rộng lớn trong vùng biển sâu tối đen đang cuộn trào mãnh liệt. Anh ta chuyển âm với mấy người còn lại. Ba người kia gật đầu rồi nhanh chóng đi về hướng đó. Vù vù, vù, Trần Minh Chết từ từ thức tỉnh khỏi việc tu luyện. Qua lần dung hợp huyết mạch này, anh đã cảm nhận rõ rằng sức mạnh gen trong cơ thể mình đã dung hợp hoàn toàn vào cơ thể mình. Đứng dậy, quanh thân anh phát ra âm thanh như tiếng đậu giang. Hơn nữa, lúc này anh thử cảm nhận anh đã nắm rõ tất cả những thứ trong không gian xung quanh anh chu vi một trăm trượng. Cảm giác này khiến anh không dám tin như là anh đang nằm mơ vậy. Đây chẳng lẽ là năng lực trong truyền thuyết mà chỉ những người tu hành cổ mới có. Khi dung hợp huyết mạch và sức mạnh, anh đã biết được có vô số cảnh giới tu hành trong thời đại tu hành cổ xưa, nhưng thời đại tu hành biến đổi, đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Cho đến giờ, tu hành chỉ còn lại những phân cấp đơn giản, võ giả cấp địa, võ giả cấp thiên, võ giả cấp thần. Lên trên nữa, chính là thứ gọi là thần linh, nhưng trên cả thần linh, Thực ra còn có cả năng lực phá vỡ hư không Đến lúc đó Thì được gọi là tu sĩ Có được một số pháp thuật vượt xa loài người Trở thành thần tiên Nắm trong tay một thế giới riêng Phù phù phô. Trần Bình chết thở ra một hơi thật dài Qua lần dung hợp huyết mạch xe này Anh cảm nhận được rằng cảnh giới của anh đã bay vọt lên Cao thủ cấp thần Tuy anh không biết cao thủ cấp thần Có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào nhưng cảm nhận luồng sức mạnh hùng hậu trong cơ thể mình là anh đoán ít nhất cũng phải cao thủ cấp thần bởi anh không hề lạ lẫm đối với cao thủ cấp thần từ từ đứng dậy anh đi một bước thôi là đã bước khỏi tâm đá thạch anh đã mất đi ánh sáng quay đầu nhìn lại cung điện rộng lớn dưới nước mà anh không hề biết dáng vẻ thực sự của nó anh từ từ đi ra khỏi cung điện đã sụp đổ này dòng nước ngầm lớn dưới đáy biển và áp suất khổng lồ đã chẳng còn ảnh hưởng chút nào đối với trần minh chiết ngược lại nó đã trở thành cách để anh thử sức mạnh của mình hít sâu một hơi anh cảm thấy sức mạnh toàn thân mình tăng vọt anh rất nóng lòng muốn tìm một đối thủ thử đấu một trận xem sao như những dãy núi lớn chạy dài xung quanh anh biết chắc chắn con rồng lớn dưới biển sâu kia đã lại ngủ say giờ anh đã không còn nghi ngờ gì về thân phận và sự kế thừa huyết mạch của mình Cũng chính bởi vậy mà anh cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nếu nói, trái đất mà anh nhìn thấy chỉ là một bộ phận nhỏ của đại lục chân đán huy hoàng rực rỡ khi xưa. Vậy đại lục chân đán có dáng vẻ thực sự như thế nào? Và cả tám đại tướng quân của đế quốc của chủ nhân chân đán mà con rồng kia nói nữa giờ có còn sống không và đang ở đâu? Nhưng anh biết, tất cả những chỗ này vẫn còn rất xa vời với mình. giờ anh chỉ muốn làm cho rõ kế hoạch thần linh anh chỉ muốn nhanh chóng tới nhà họ thiền rồi cứu bạch diệp trì ra tuy anh biết có lẽ sau này mình phải gánh vác rất nhiều thứ nhưng trước mắt anh chỉ muốn hoàn thành lời hứa trong tim mình bởi anh đã hứa sẽ bảo vệ diệp trì cả đời không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nhưng mà bây giờ vừa nghĩ vậy anh liền nghĩ đến nhà họ long nhà họ đỗ và tất cả những gì mà anh đã chứng kiến trên hòn đảo vô danh thế giới này quả thực không phải là thế giới mà anh biết nhưng Trần Minh Chết bây giờ càng không phải là Trần Minh Chết mà cả thế giới từng biết bước lên một bước một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát từ trong cả dãy núi lớn chia nháy mắt từ chỗ lấy Trần Minh chất làm trung tâm đã hình thành một vòng xoay lớn rồi lan tràn ra xung quanh Cái gì? Lúc sức mạnh của anh bộc phát ra, cả không gian đột nhiên có một luồng sức mạnh khủng khiếp phát ra rồi điên cuồng lan tỏa. Làn sóng điên cuồng dưới đáy biển phun ra từ trong dãy núi, ập thẳng đến chỗ bốn người đang chạy đến. Sắc mặt của Chu Thiên Vân đi đằng trước nhất chợt thay đổi, anh ta lập tức đấm một cú, sau đó nhanh chóng lui ra sau. Anh ta chợt bật ra một suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ con mãng xà dài nghìn trượng vừa nãy cũng xông xuống vực sâu vô tận dưới đáy biển này để đuổi theo họ. ầm uhm, một tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh khổng lồ này ở dưới đáy biển lập tức tạo thành một xoáy nước đáng sợ hướng về phía mọi người. trong tích tắc bốn người đã bị cuốn vào trong xoáy nước. sau đó từ bên trong xoáy nước bị một tia kiếm khí bổ ra làm hai. ngay sau đó tia kiếm khí này bị một người chặn lại. khi xoáy nước bị bổ ra rồi từ từ hòa vào trong biển. Bốn người nhìn thấy một thanh niên đang dùng tay chặn kiếm khí. Trên người không mảnh áo che thân, nhưng khi thế quanh người lại khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là phương kiếm. Từ thanh kiếm dài, anh ta cảm nhận được lực càn mạnh mẽ, nhưng lĩnh ngộ về kiếm pháp của anh ta đã tới cấp độ cao nhất. Và giờ lại có người chặn được một kiếm của anh ta, mà người đó không ai khác là Trần Minh Chiết. Trần Minh Chiết, nhóc con! Chu Thiên Vân là người phản ứng đầu tiên lập tức lên tiếng gọi Trần Minh Chết thấy bốn người thì khá vui vẻ khi vừa thức tình anh đã cảm nhận được họ Phương Kiếm thu thanh kiếm lại anh ta và cô Hải đều rất khiếp sợ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Trần Minh Chết đã lột xác tới mức này thực lực của anh sắp vượt qua cả họ đặc biệt là hơi thở trên người gần như chẳng khác nào mãng xà nghìn trượng trước đó Anh chú Cho tôi một bộ đồ đi Chu Thiên Vân đáp Quần áo của tôi chắc cậu mặc không vừa đâu Lúc này Phương Kiếm tiền lên Lấy một bộ đồ tôn trung sơn màu đen Đưa cho Trần Minh Chiết Cậu cầm đi Trong bốn người Chỉ có Phương Kiếm cao sấp xỉ Trần Minh Chiết Giá người cũng không khác biệt mấy Nên Trần Minh Chiết cũng gật đầu Nhận lấy quần áo Mặc vào người Cô Hải lúc này mới lên tiếng Chúng ta đi thôi Nhưng nơi này là vực sâu dưới đáy biển Muốn lên thì không dễ đâu Lúc này một giọng nói Vang lên trong đầu Trần Minh Chết Lên lưng tôi đi Tôi đưa các người lên Đó là giọng của rồng lớn dưới đáy biển sâu Trần Minh Chết nghe thế thì quay đầu Nói với bốn người phương kiếm Theo tôi Tôi có cách Nói xong anh nhảy lên ngọn núi màu đen kia Khi những người còn lại chưa kịp trả lời Hai ngày sau rồng lớn đưa họ đến một hòn đảo đặt chân lên đảo qua ở một vị trí khá bí ẩn. Cô hải lên tiếng theo phương hướng thần long đưa chúng ta đi, thì đây là đảo hoàng kim của Batu. Theo thông tin họ biết, đảo hoàng kim này là đảo nhỏ tràn đầy khoa học công nghệ hiện đại. Nơi này có rất nhiều cao thủ được sử dụng thuốc gen. Batu là cổ đông của kế hoạch thần linh nên nguồn cung cấp thuốc gen không hề bị hạn chế. theo bản đồ đã được tàng thiên cung cấp trước khi năm người bay thẳng về phía chính giữa đảo trên đường họ thấy năm người có vẻ ngoài kỳ lạ vẻ ngoài vạm vỡ giá người to cao cách ăn mặc cũng khác lạ năm người trần minh chết chỉ có thể xác định những người này là hải tặc làm việc cho ba tu năm người núp vào một chỗ kín đáo chúng ta mau đi báo cáo với đại đế đi hình như có người lén lên đảo rồi không bị phát hiện ra thì chắc chắn là cao thủ cấp bậc cao, chuyện này không nhỏ đâu. Bốn người còn lại đồng ý, khi cả đám định đi thì bỗng nhiên xung quanh xuất hiện mấy cây xương cốt bao vây họ, lúc năm người di chuyển định tránh né, gai xương trăm người họ lại dài ra, nối liền với mấy khúc xương trắng xung quanh vây họ bên trong. Chui xuống đất, lúc này năm người mới nhận ra mình bị tấn công, nhanh chóng phản ứng lại, đành gãy gai xương dài ra từ trong cơ thể. dùng sức dẫm mạnh định pha vỡ mặt đất để bỏ chạy bằng cách chui xuống lòng đất nhưng họ không ngờ được là khi gai xương bị dẫm nát rơi đất lại mọc ra mấy dây mây khô héo kỳ lạ dây mây cuốn chặt hai chân bốn người khiến họ không thể nhúc nhích cái nào cút ra đây bốn người này là tướng quân dạ xoa bên cạnh bà Tô thực lực phi phàm trong lúc vô tình họ phát hiện có người lên đảo nên định đi bầm báo Nào ngờ bị dây mây quân lấy không nhúc nhích Phải biết là Bình thường họ đều là tướng quân dạ xoa Được người người kính trọng Hoàn toàn không dám đắc tội Nhưng giờ họ lại bị tấn công ngay trên đảo Hoàng Kim Đây là địa bàn của họ Trong lòng họ cực kỳ tức giận Trong lúc một người quát lên Bốn người còn lại cũng điên cuồng gào thét Muốn rẽ khỏi dây trói Cùng lúc đó Mười võ giả rèn cầm vũ khí sát thương lớn tới gần bắt đầu bắn phá vào lồng giam bằng sương kia. Đoàng, đoàng, đoàng. Khi tiếng súng liên tục vang lên, một tia kiếm khí bay tới chỗ mười võ giả gian kia. Mười người này bị một kiếm này đánh bay. ầm ầm. một tiếng vang lớn, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Một nắm đấm khổng lồ, bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Quyền này tiếp quyền kia. Cổ hải và phương kiếm phối hợp vô cùng hoàn hảo. Như là ngay khi kiếm khí của phương kiếm vừa tan, là nằm đấm của cô hải đã tới trước mặt năm tướng quân dạ xoa kia không ổn một tướng quân dạ xoa đầu chọc hạ thấp người tiếp theo hóa thành một tia chớp trốn sang một bên a bốn người còn lại không may mắn như thế khi gặp tấn công xương trong người họ vẫn tiếp tục dài ra hơn nữa những xương cốt này chẳng khác nào bọt biển vừa hấp thu được chất dinh dưỡng là lập tức nổ tung bùm bùm bùm Từng âm thanh vang lên, những hình xăm trên người của tướng quân dạ xoa chưa kịp bùng nổ sức mạnh là đã bị dập tắt. Bốn người bị sương mọc, điên cuồng, hoàn toàn che khuất. Cái gì? Tướng quân đầu chọc, bắt đầu thúc kích thích thuốc rèn trong người. Biến thân, nhưng tiếc là phía trần mình chết không cho hắn cơ hội. Phương kiếm xoay người tung một kiếm, một tia kiếm khí đánh chung cánh tay của tướng quân chọc. Phột! a a lúc này cánh tay bị chém đứt máu tươi lập tức văng ra nhưng vẫn chưa hết chỗ vết thương ở tay bắt đầu có gai xương mọc dài ra đây là điều khiến tướng quân trọc tuyệt vọng nhất vì hắn đã cảm nhận được xương mọc dài rậm rạp trăng trệt đang mãnh liệt hấp thu năng lượng khổng lồ trong người hắn hơn nữa tốc độ căn nuốt hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn gai xương như ngựa hoàng thoát khỏi dây cương trong mấy giây là đã bao phủ toàn thân tướng quân trọng các người rốt cuộc là ai tướng quân trọng điều khiển đầu dùng hình xăm mãnh thú trên chán ngăn chặn sự sinh trưởng của gai xương hắn hoảng sợ nhìn năm người từ từ xuất hiện trước mặt trong lòng đã hoảng sợ dẫn chúng tôi tới cung điện hoàng kim trần minh chết cơ động luồng khí thể khổng lồ nháy mắt đè ép xuống khiến tướng quân trọng khó thở vì lúc đó gai xương đã mọc tới cổ họng hắn, chưa cần nói một chữ không, gai xương này sẽ đâm thủng cổ họng. được. lúc này hắn vốn không hề do dự, gật đầu ngay. thấy vậy trần minh chết khống chế gai xương đang mọc dài ra, thu lại vào trong cơ thể tướng quân trọc. hiện nay trần minh chết có thể khống chế sự sinh trưởng của gai xương trong phạm vi nhất định, dù là cao thủ cấp thần trần minh chết cũng có thể điều khiển gai xương nhọn mọc dài. khi đối phương không cản trở, tướng quân chọc dẫn năm người Trần Minh chết đi, hắn không dám dở trò vì biết những người này rất mạnh. Cộng thêm việc Trần Minh chết có thể khống chế xương nên hiển nhiên có thể giết mình chỉ trong tích tắc. Chỉ cần hắn dẫn người tới cung điện Hoàng Kim khi ấy sẽ có người xử lý. Phải biết là lúc này trong cung điện Hoàng Kim đã có hơn trăm vị cao thủ cấp thần tụ hội, còn có chủ nhân của hòn đảo này, Ba Tô. chỉ cần năm người này vào trong cung điện họ sẽ không thể sống sót ở ngay phía trước có tướng quân chọc dẫn đầu võ giả gian tuần tra hoàn toàn không tra hỏi gì mà còn tỏ ra cung kính mẹ kiếp đây đúng là cung điện bằng vàng nhìn cảnh trước mặt chủ thiên vân không khỏi sờ bụng cảm thán một câu ngay lập tức những người khác cũng nhìn theo hướng tướng quân trọng chỉ trước mặt đã không còn là những dãy kiến trúc hiện đại nữa mà là một tòa cung điện trông có vẻ hơi cổ kính vừa nhìn đã biết nó tồn tại rất nhiều năm rồi điều càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn là tòa cung điện trung tâm này hoàn toàn được xây dựng bằng vàng nguyên chất mặc dù trông có vẻ hơi cũ và không có cảm giác lấp lánh nhưng lại có thể biết tòa cung điện màu vàng nằm ở giữa hòn hoàn đảo Hoàng Kim này đã tồn tại nhiều năm từ những hoa văn thú giữ cổ trên đó hơn nữa không chỉ vậy ngay phía trước của tòa cung điện hoàng kim cổ xưa này cũng là cảnh tượng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc đó là cả quảng trường khổng lồ đều được làm hoàn toàn bằng vàng mỗi viên gạch cũng được làm bằng vàng quả nhiên khi thế ngút trời thảo nào phòng thí nghiệm ở địa cầu lại chọn hợp tác với đế quốc ba tú trên biển thảo nào lại dám tự xưng là đế quốc hàng hải chuyện này đều là do đế quốc mà bọn hải tặc lập nên thật sự là nước thù địch giàu có Hơn nữa còn không phải là nước Mà là một hay hai quốc gia Có thể so sánh Đi thôi Lúc này tướng quân trọng xoay lại Thấy phía sau chỉ còn trần mình chết Hắn không khỏi câm lặng một hồi Rốt cuộc các người muốn làm gì vốn cứ tưởng Sau khi dẫn vài người vào cung điện Hoàng Kim Thì có thể khống chế được Năm người tu hành này Nhưng có vẻ như lúc này lại xuất hiện Một chút chuyện ngoài ý muốn Anh không cần biết chút chuyện này đâu. Đi thôi, vào trong rồi tôi mong anh có thể thông minh lên một chút. Trong lúc nói, Trần Minh Chiết thoáng nghĩ, sau đó tướng quân chọc đó cao mày, một túi nhọn lớn bắt đầu nổi lên. Hả? Trước đó, tướng quân chọc còn cảm thấy may mắn, lúc này lại thấy kinh ngạc không thôi. Hắn ngày càng cảm thấy kinh ngạc, mặc dù hắn biết những người tu hành đến từ thời cổ xưa này dựa vào thuốc rèn để thăng cấp lên người như ngày nay mạnh hơn họ không ít nhưng trước đây đều nghe nói lần này lúc gặp rồi trong lòng hắn đã nổ lên một cơn bão tác đi thôi tuy Trần Bình trước không tỏ vẻ lo lắng gì ra mặt rất bình tĩnh nhưng thật ra anh rất hoàng sợ dù sao lúc này cung điện trước mắt này quả thật là khiến anh vô cùng kinh ngạc chỉ riêng trên mặt đất đã có vài tấn vàng càng không cần nói đến cung điện khổng lồ trước mặt này Trần Minh Chết trở nên rất hứng thú với thủ lĩnh hải tặc gọi là Ba Tô này. Hơn nữa, đế quốc trên biển Ba Tô do phòng thí nghiệm địa cầu điều động, cũng tức là ở đây vẫn có thể biết được rất nhiều chuyện của phòng thí nghiệm địa cầu. Lúc này, Trần Minh Chết bước lên sàn nhà màu vàng này. Anh có thể cảm nhận được vô số khí thế khổng lồ trong tòa cung điện cổ xưa này. Tôi khuyên các người đừng liều lĩnh. Hôm nay, đại đế ba tu bọn tôi triệu tập nhiều cao thủ, đến từ nhiều đảo đến đây để bàn việc. Dù các người có mạnh đến đâu, cũng không thể láo xược ở cung điện Hoàng Kim. Tướng quân chọc vừa nói, vừa đi vào cung điện trước mặt. Mặc dù lúc này tướng quân chọc không ngừng suy nghĩ xem lát nữa nên đối đáp thế nào, nhưng hắn lại rất muốn ra tay với người thanh niên này trên cung điện. Vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi tay anh. Còn gai xương trong cơ thể hắn, hắn tin chắc Đến lúc đó có đại đế Ba Tu ở đây Đến lúc đó nhất định sẽ ra tay Trấn áp tên này Với bốn người khác Tướng quân chọc không hề quan tâm đến Trong mắt hắn, người thanh niên đi phía sau hắn Mới là người đáng sợ nhất Há <cười> Ông không cần quan tâm đến chút chuyện này Lúc này Trần Minh Chết đã nhìn thấu được tâm tư Của tướng quân dạ xoa này Nhưng anh mặc kệ Sợ dĩ lúc này chỉ có một mình Trần Minh Chết Đi vào cung điện Hoàng Kim cũng là vì anh đã trao đổi với bốn người khác. Hơn nữa, Trần Minh Chết muốn thử giới hạn của mình suốt cuộc đến đâu. Nếu trên đảo Hoàng Kim có hơn 100 cao thủ thần cấp, vậy Trần Minh Chết rất muốn biết giới hạn kiểm soát gai xương của anh đến đâu. Còn ba tù đó, Trần Minh Chết không cho rằng ba tù lợi hại đến mức có thể đấu với 5 người họ. Vừa đi vào trong cung điện Hoàng Kim, cơ thể Trần Minh Chết vừa bắt đầu tụ một luồng sức mạnh cuồng bạo, đợi lát nữa đánh ra đòn chế mạng. Đi theo tướng quân trọc vào cung điện, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Quả nhiên, lúc này cung điện khổng lồ này chật ních người. Hải tặc thì vẫn là hải tặc, dù là đế quốc trên biển được lập nên, nhưng cách thức quản lý của nó vẫn giống như khi còn làm hải tặc. Trong cung điện hoàng kim lớn, mọi người đầu đường đó, trần mình chết đi về phía lối đi mà những người này nhường ra. Những lúc này, Tất cả đều là những võ sĩ rèn tương đương với cao thủ cấp thần. Mặc dù không ra tay, nhưng những người này phóng ra khí thế như đang thử thăm dò Trần Minh Chiết. Nhưng Trần Minh Chiết cũng không hề tỏ ra yếu thế, cơ thể phóng ra khí thế của mình. Sắp đường đi, Trần Minh Chiết đã cảm nhận được xương cốt của mấy người này. Thậm chí từng chỗ xương cốt đã âm thầm ký sinh vào trong cơ thể những người này. Cuối cùng, hai người đứng ở giữa cung điện Đứng ở vị trí này có thể nhìn rõ đại đế Ba Tô đang ngồi ở chính giữa và các tướng quân dạ xóa khác ngồi xung quanh. Để không thu hút sự chú ý, Trần Minh Chết tỏ ý tướng quân trọng ngồi vào vị trí của mình. Dù sao lúc này Trần Minh Chết đã vào trong cung điện, thật sự những chuyện tiếp theo không cần đến hắn nữa. Thậm chí Trần Minh Chết có thể giết hắn, nhưng lúc này rõ ràng Trần Minh Chết không thể làm vậy được. Như vậy anh sẽ bị lộ. Nhưng Trần Minh Chiết không biết từ lúc anh đi vào con đường dẫn đến Cung Điện Hoàng Kim, anh đã hoàn toàn bị lộ rồi. Vì ở đây có lẽ người khác không biết anh, không biết anh là ai, cũng sẽ hiểu lầm anh là cao thủ thần cấp mà tướng quân chọc dẫn đến. Nhưng lại có một người ngoại lệ, đó là Đại Đế Ba Tu. Người đàn ông trung niên có thân hình phạm vỡ, trông có thể không quá hung dữ hay đáng sợ, vừa liếc mắt đã nhận ra Trần Minh Chiết. chỉ là trong lòng gã ta vô cùng kinh ngạc thậm chí gã ta còn phải nhiều lần xác nhận xem dáng vẻ và bề ngoài của Trần Minh Chiết không ngờ cái tên mà tiến sĩ Nam Cung vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở địa bàn của mình toàn chẳng tốn sức lực nào mà xuyên thủng đôi giày sắt bà tôi nhìn Trần Minh Chiết đứng giữa đám võ sĩ gian cao thủ cấp thần nở nụ cười khác thường khiến người ta không dễ nhận ra trong cung điện Hoàng Kim Thứ khiến người ta chú ý nhất là ngai vàng ở vị trí trung tâm. Trong đó, ở giữa là hòa lệ nhất. Cả ngai vàng này được làm bằng thạch anh. Không phải nói quá, nó là một ngai vàng thạch anh. Vì người ngồi phía trên chính là chủ nhân của đào Hoàng Kim, chủ nhân trên biển của đế quốc Ba Tu, đại đế Ba Tu. Đấy là sừng hồ mà những hải tộc này gọi gã ta. Mà ở mỗi bên còn có sáu ngai vàng bằng vàng dòng, 6 ngai vàng bằng vàng này đều có giá trị xa xỉ, lấy một cái ra ngoài là có thể sánh bằng tài sản của một tập đoàn đa quốc gia. 12 ngai vàng bằng vàng này chính là của 12 tướng quân dạ xoa của đế quốc Ba Tu. Khi tướng quân dạ xoa đầu chọc đi về phía ngai vàng bằng vàng của mình, một âm thanh trầm trầm vang lên. Tướng quân chọc, mấy tướng quân khác đâu. Người nói chuyện không phải Ba Tu, mà là một ông già ngồi trên ngai vàng bên cạnh gã ta. Ông già này gầy ốm nhưng lại tạo cho người ta cảm giác sắc bén, trầm ổn, đặc biệt là đôi mắt kia, một khi ông già này mở ra, những người bị ông ta nhìn sẽ bị tổn thương về tinh thần không thể phai nhòa. Nghe hỏi nhiều thế, tướng quân trọng lập tức run lên. "Bọn họ, bọn họ còn chút việc cần xử lý sắp tới rồi." Đồng thời, mồ hôi trên trán hắn cũng chảy xuống. Hiển nhiên, tướng quân chọc cực kỳ sợ tướng quân dạ xoa cung cấp với mình này. Là sao? Ông già uống yếu từ từ ngẩng đầu, đôi mắt hơi rũ xuống, từ từ mở ra. Khi ông ta mở mắt, tướng quân chọc không thể nhúc nhích cơ thể. Khi ông già đi tới trước mặt tướng quân chọc, một tay đã bóp lấy cổ đối phương. Trong đôi mắt là sát khí lạnh như bằng. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu đừng dùng mạng để đùa giỡn. Cậu cũng đã biết là Nếu nói dối thì không qua được mắt tôi mà. Ông già ngồi cạnh bà Tô bắt đầu dùng sức ở tay. Cảnh này khiến mọi người tại hiện trường ngờ ngác. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ tướng quân trọng nói dối? Làm vậy thì hắn có được lợi ích gì đâu. Nhưng nếu tướng quân chọc không nói dối thì tại sao? Lúc này, người đau đớn nhất không phải ai khác mà chính là tướng quân trọng Vốn dĩ hắn định ngồi xuống rồi dùng tinh thần để trao đổi với đại đế bà Tô. Kể hết đầu đuôi cho đối phương nghe Xem thử đại đế Ba tú có cách nào không. Dù sao, hôm nay, gai xương toàn thân hắn ta đều bị thanh niên kia điều khiển. Bất cần một chút là hắn sẽ biến thành một đống xương trắng chỉ trong tích tắc. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được là mình không có cơ hội đó mà lập tức bị vạch trần. Tôi... Tôi... Tướng quân chọc quay đầu nhìn Trần Minh Chết đang đứng ở vị trí chính giữa cung điện Hoàng Kim. Lúc này, ánh mắt như diều hầu nhìn thấy mồi của ông già cũng nhìn về phía Trần Minh Chết đồng thời trên gương mặt già nua hiện lên sự kinh ngạc thậm chí cơ thể ông ta lay động đúng vậy ông già kia không hề do dự cơ thể đã bày tư thế thân hình gầy ốm không ngừng thay đổi trong tích tắc hai tay giang rộng sau lưng ông ta xuất hiện một đôi cánh màu đen ngay lúc này người này thật sự thấy được Trần Minh Chết mặc đồ tôn trung sơn và những cao thủ hài tặc ăn mặc kỳ dị này giống hệt người của hai thế giới. Cộng thêm việc, Trần Minh Chết đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại. Nếu trước đó, anh chỉ hơi gây chú ý khi đứng trong đám người này, thì bây giờ, nhờ ánh mắt của tướng quân trọng và động tác của ông già kia, anh đã trở thành tiêu điểm. Nhìn thấy ông già giang hai tay ra, rồi lao về phía mình như một con diều hầu khổng lồ lao tới, thì trong lòng Trần Minh Chết không khỏi khó chịu. Nhưng giờ đã bị hoài nghi Trần Minh Chết biết mình sắp bị lộ tẩy rồi Giờ phải nghĩ cách trốn Đáng tiếc Sau khi ông già kia chú ý mình Trần Minh Chết lại cảm thấy Mình gần như không thể nhúc nhích cơ thể Ông già mở hai cánh Màu đen ra nhào về phía Trần Minh Chết Như diều hầu tấn công gà con Có thể nói Khi ấy Trần Minh Chết đã cảm giác được Sự úi hiếp chí mạng Mà mấy cao thủ hải tặc ăn mặc kỳ dị Trung quanh Trần Minh Chết đều tàn ra. Trong tích tắc, Trần Minh Triết đã lụ ra rõ ràng. Hiển nhiên, dù ở hiện trường có nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng họ đều đứng đó hóng hớt. Dù gì ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bùm! Âm! Lúc này, ông già đã tới trước mặt Trần Minh chết hai tay rang ra chụp về phía anh. Trong giây lát, một sức mạnh khủng khiếp thấm qua năm ngón tay, thậm chí đã ép không gian trước mặt Trần Minh Chiết tối mức vỡ tan. Lúc này Trần Minh Chết giơ tay chặn lại cú chụp đáng sợ này, nhưng khi anh giơ tay thì lại cảm thấy tay mình bị nổ tung, máu tươi chảy ra từ vết thương văng tung tóe, gần như là có thể thấy được xương tay trắng hoác. Bùm, bị thiệt thòi nhiều vậy, Trần Minh Chết sẽ không được yên. Khi cánh tay bị túm chặt cánh tay, anh lùi ra sau hai bước, chân tung một cột đá vào bụng của ông già đang vươn tay lao về phía mình. Ngay lập tức tiếng sương gãy vang lên, đến cấp bậc của cao thủ cấp thần, mỗi một đòn tấn công đều chứa sức mạnh. Bất cần một chút là ai cũng sẽ là người tiếp theo bị giết chết. Cậu là ai? Sau khi bị đa văng, ông già cưỡng ép máu huyết đang dâng lên, hai mắt ông già đỏ sậm, đồng thời giọng nói của ông ta cũng lạnh lẽo vô cùng. Chuyện này ông có thể hỏi tướng quân trọng Trần Minh Chết thản nhiên nâng cánh tay đang bị thương lên xem xét. Cũng lúc này, trong đầu Trần Minh Chết vang lên một giọng nói. Minh Chết, chúng tôi ở trong cung điện. Cậu có thể ra tay bất cứ lúc nào trong cả cung điện này. Thực lực của bà Tù là bí ẩn nhất. Cậu phải cẩn thận. Không chừng bà Tù đã nhìn thấu cậu rồi. Nghe thấy giọng phương kiếm, Trần Minh Chết cũng đáp lại trong lòng. Trần Minh Chết cũng nhìn về phía bà Tù đang ngồi trên ngai vàng thạch anh. Ba tu này mặc quần áo lại không có gì khác thường mà càng giống người bình thường vải thô, tóc không dài nằm gọn thành nếp trên gương mặt có đôi mắt thâm thúy gương mặt như được đẽo gọt còn lưu lại dấu vết của thời gian khó mà tiên nổi một bá chủ biển cả thành lập được cả đế quốc khổng lồ ba tu lại có dáng vẻ như thế khi Trần Minh chết nhìn mình ba tu cũng vui vẻ nhìn lại anh thú vị Không ngờ, người làm cho cả tập đoàn thiên Tùng phòng thí nghiệm địa cầu chú ý cao độ lại tự động xuất hiện trên địa bàn của tôi còn là tự dưng tới tận cửa. Trần Minh Chết, sự xuất hiện của cậu khiến tôi kinh ngạc lắm đấy. Không kinh ngạc sao được. Phải biết là mấy ngày trước thông qua cuộc họp với phòng thí nghiệm địa cầu qua màn hình giả thuyết mới biết được nhiều chuyện liên quan tới thanh niên trước mặt. Tất nhiên, gã ta cũng có hình ảnh và thông tin về người trước mặt nhưng có vẻ hôm nay rất khác mấy hôm trước chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thanh niên này đã biến thành cao thủ cấp thần đáng sợ vừa lúc đánh nhau ba tu đã nhìn ra được là thực lực của trần minh chiết có thể đã ngang bằng mười hai tướng quân dạ xoa kế bên cái gì nhà gã ta nói như vậy sắc mặt trần minh chiết thay đổi khi nhìn gương mặt vui vẻ của ba tu anh bắt đầu cảnh giác thì ra ngay từ đầu anh đã bại lộ rồi Thế mà anh lại hoàn toàn không biết Nghĩ vậy anh cảm thấy sợ hãi Nhưng may mà bà tu trước mặt anh Hình như chẳng coi anh ra gì Nếu không gã ta mà răng cái bẫy chết Để anh trôi vào Thì hôm nay anh tuyệt đối không thể đi được Khi nghe thấy lời bà tu nói Mấy người phương kiếm ẩn nấp Ở chỗ tối cũng biến sắc Ông biết tôi là ai sao Nếu đã bại lộ rồi Thì tất nhiên anh không cần phải giấu giếm gì nữa Những cao thủ cấp thần xung quanh đều vô cùng cảnh giác họ bao vây anh lại. Ha <cười> ha con trai của Nam Cung di tĩnh quả như là giấu mình khá tốt. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu không biết giờ cậu đã trở thành người được chọn để làm vật thí nghiệm trung cực tiếp theo của phòng thí nghiệm địa cầu rồi. Ha ha ha, thế là Ba Tu này lại được lợi. Nói rồi, bà Tu từ từ đứng dậy cũng chính lúc này tất cả mọi người trong cung điện Hoàng Kim đều cảm nhận được một uy áp khổng lồ. Ngay cả tướng quân chọc cũng sợ từ nỗi run lầy bầy. Bà Tù nhìn hắn, tướng quân chọc cảm thấy toàn thân mình như thể bị một màng năng lượng bao phủ. Nói đi. Vâng vâng, vua bà Tù, trước đó chúng tôi nhận được sự cầu cứu của tướng quân dạ xoa. Nói là có 5 người tu hành đang đi đến đảo Hoàng Kim bằng vật thể bay. Lúc đó do thời gian gấp gáp, Mấy tướng quân dạo xoa chúng tôi liền đi thẳng đến điểm hạ cánh định khống chế năm người này. Sau đó... Lúc này, Trần Minh chết không ngăn cản. Anh cứ để mặc cho tướng quân chọc nói xong. Hơn nữa, lúc này anh đã bắt đầu điên cuồng, điều động sức mạnh trong cơ thể mình. Kể từ khi lần biến đổi thứ ba của anh bắt đầu, khi anh biết trong cơ thể mình có loại thuốc rèn bí ẩn gần như hoàn hảo mà mẹ tiêm vào cơ thể anh từ khi còn nhỏ, anh đã cảm nhận được Trong cơ thể mình, dường như có một luồng sức mạnh bất tận đang thức tỉnh từ tận từng tế bào, từng mạch máu, từng cơ bắp của anh. Sau nữa, trải qua bao nhiêu sự biến đổi nhờ sức mạnh của thần lòng dưới đáy biển sâu, sự thức tỉnh của huyết mạch khiến anh cảm nhận rõ ràng được thực lực của mình đang điên cuồng tăng vọt. Thậm chí huyết mạch trong cơ thể anh thức tỉnh cũng đánh thức nhiều sức mạnh bí ẩn trong cơ thể anh. cũng giống như thứ sinh trưởng có thể âm thầm điều khiển gai xương mọc ra trong một phạm vi nhất định ngay cả cao thủ cấp thần cũng không thể nào tránh khỏi sự sinh trưởng đáng sợ này nghe tướng quân trọng nói vậy tất cả những cao thủ cướp biển đều nhao nhào phóng ra sức mạnh của mình hiển nhiên là họ đã nảy sinh sát ý mãnh liệt đối với trần minh chết đồng thời sau tướng quân dạ xoa còn lại cũng đồng loạt đứng dậy nét mặt họ tràn đầy sát ý lạnh nhờ băng hahaha cậu nhóc à giờ chính bản thân cậu còn khó bảo vệ được thế mà cậu còn muốn điều khiển gai xương để đánh lại tôi không có cửa đâu cảm nhận được cái gai xương bí ẩn trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất tướng quân chọc mừng sơn hơn nữa hiển nhiên là ngay cả vua ba tù cũng muốn giết cậu thanh niên này để cậu ta làm vật thí nghiệm thế là tướng quân chọc biết mình không sao rồi Trần mình chết tôi cho cậu một cơ hội Hãy gia nhập vào vương quốc Ba Tu của tôi đi Tôi có thể bảo đảm rằng Ngay cả phòng thí nghiệm địa cầu Muốn đưa cậu đi cũng không được Cậu thấy thế nào Lúc này mà Ba Tu lại muốn mời chào Trần Minh Chiết Tất nhiên là Ba Tu Không thể nào cho mặt hoàn toàn Với phòng thí nghiệm địa cầu được Sự mạnh mẽ của phòng thí nghiệm địa cầu Là thứ mà Ba Tu không dám tưởng tượng Bởi hiện giờ Những thế lực lớn trên thế giới Mà Ba Tu biết Thậm chí một số thế lực xã hội đen bí mật cũng đã trở thành thế lực giới chướng phòng thí nghiệm địa cầu. Có thể nói rằng, phòng thí nghiệm địa cầu chính là thế lực mạnh nhất trên thế giới. Tuy bề ngoài có vẻ như phòng thí nghiệm địa cầu thuộc quyền của Tập đoàn Thiên Tùng, nhưng Tập đoàn Thiên Tùng chỉ là một trong số rất nhiều thế lực để phòng thí nghiệm địa cầu sai khiến mà thôi. Tất nhiên, vương quốc trên biển của Ba Tô cũng giống vậy, nhưng nếu có thể lấy được mật mã gen hoàn hảo của thần linh, được Nam Cung Di Tĩnh giải ra, thì cục diện sẽ bị phá vỡ. Kể cả những người tu hành cổ vốn chỉ có trong lời đồn mà giờ lại thực sự xuất hiện trước mặt họ, sự xuất hiện đó đã thay đổi cục diện của thế giới hiện giờ. Gần như tất cả các thế lực đều đang bàn mưu tính kế, đặc biệt là lần này, sau khi cuộc họp khẩn cấp của phòng thí nghiệm địa cầu do Nam Cung Vô Ngân triệu tập diễn ra, thì những thế lực đã ẩn mình suốt nhiều năm đều bắt đầu dục dịch. Tất nhiên họ không có quá nhiều manh mối về người tu hành cổ của Hoa Hạ mà Nam Cung Vô ngân nói, nhưng cậu thanh niên Trần Minh chết này cho thành điểm đột phá mà vô số thế lực muốn có được. Nhưng bà Tú không ngờ, khi lần này gã ta muốn theo Nam Cung Vô Ngần đi vây giết những kẻ gọi là người tu hành cổ của Hoa Hạ và nên đục nước béo cỡ như thế nào, thì Trần Minh chết lại xuất hiện trước mặt gã ta. Thế này thì đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh mà. Lúc này, ba Tu đang vô cùng kích động, thế nên lúc này gã ta dơ cành ô liu ra cho Trần Minh Chết, cũng là điều dễ hiểu. Ha ha ha, Trần Minh Chết từ từ lắc đầu. Anh thấy ba Tu đang mỉm cười, thế nên không khỏi cười ha hà, hà. Sau đó anh lập tức bước lên một bước. Nếu ông đã biết phòng thí nghiệm địa cầu ở đâu, thì đúng lúc lắm, tôi chỉ cần tóm được ông là ông sẽ đưa tôi đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều không ngờ anh sẽ nói như vậy. Ngay cả bốn người phương kiếm đang nấp cũng không khỏi thấy khó hiểu. chu Thiên Vân thì dơ ngon cái. Muốn chết à? Ông già vừa ra tay không khỏi hờ lạnh. Ông ta bước lên một bước rồi người ông ta không ngừng dài ra. Đồng thời, sức mạnh của những cao thủ hải tặc xung quanh cũng điên cuồng trồng chất lên nhau. Ha ha ha! Hay đấy! Bà Tù đứng trên ngai vàng thạch anh khi nghe thấy Trần Minh Chết nói vậy gã ta hơi sững sờ nhưng rồi lại nở nụ cười nghiền ngẫm là một ông lớn nắm giữ một thế lực khổng lồ đến như vậy sự uy nghiêm của bà Tù không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm tuy nói Trần Minh Chết rất quan trọng đối với họ nhưng chỉ cần có được cái xác của Trần Minh Chết là được bởi những thế lực lớn như họ đều có phòng thí nghiệm quy mô lớn của mình Tuy có thể không thể nghiên cứu ra mật mã gen hoàn hảo, nhưng một khi thứ gen này bày ra trước mặt họ, thì những tiến sĩ trong phòng thí nghiệm lớn này đều sẽ trở nên điên cuồng. Mà với tình hình trước mắt, bà Tu hoàn toàn không coi Trần Minh Chết ra gì. Cho dù Trần Minh Chết đã nhanh chóng thăng cấp lên đến cao thủ cấp thần, bà Tu không hề nghi ngờ chuyện Trần Minh Chết đã là cao thủ cấp thần. Điều này chỉ càng chứng thực chuyện... trên người Trần Minh Chết có thuốc gen hoàn hảo bí ẩn, có sức mạnh khủng khiếp kia thôi. Bởi chỉ có sử dụng thuốc gen mới có thể mạnh lên nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy. Mà bà Tù thì rất muốn đấu với bốn cao thủ tu hành kia những người tu hành trong lời đồn Tuy trước đó, gã ta cũng đã gặp những cao thủ tu đến cấp thần nhưng giờ thực lực của gã ta đã lên đến một mức độ vô cùng đáng sợ nhờ tiêm thuốc gen một lần nữa Không chỉ nhiều vậy Tiên sĩ Nam Cung của Phòng Thí nghiệm Địa Cầu không chỉ chú tâm giải ra sức mạnh gen của thần linh và cả bí ẩn của gen thần linh mà còn kết hợp ra năng lực đột biến thông qua các gen mạnh. Năng lực này đã vượt xa tất cả sức mạnh mà cơ thể xác thịt có thể phát huy ra được. Nó thiên về dị năng và những pháp thuật trong truyền thuyết cổ xưa của Hòa Hạ. Thế nên Ba Tu hoàn toàn không quan tâm đến những người tu hành cổ bí ẩn này. Thằng nhãi, chết đi! Ông già đứng phía trước nhất đã định tấn công Trần Minh Chết từ lâu rồi. Lúc này khi nghe thấy bà Tù cười nói câu, hay lắm là ông ta đã biết ý định của đại đế rồi. Người ông ta lòe lên, cơ thể lớn bỗng trở thành một con chim ứng khổng lồ, đôi chân biến thành móng vuốt sắc bén vô cùng. Ông ta kêu lên một tiếng rồi vô tới chỗ Trần Minh Chết. ha ha ha hay lắm, vậy để tôi cho ông hay hơn nhé. Anh bật thốt ra. rồi còn chẳng thèm nhìn móng vuốt sắc bén đang điên cuồng vô đến chỗ mình mà bước lên một bước. lúc anh bước ra, sức mạnh quanh người anh điên cuồng bộc phát, sức mạnh được ấp ủ trong cơ thể giờ phút này được phóng ra hoàn toàn. nhất thời, cả cung điện hoàng kim xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. những cao thủ cấp thần đang điên cuồng tấn công trần minh chết, toàn thân tất cả đều phóng ra một luồng sát khí khủng khiếp, tuy họ đều là võ giả ghen, nhưng họ đều là võ giả cấp thiên thực sự. Với kỹ thuật gian hiện giờ trong phòng thí nghiệm địa cầu, thì rất khó hoặc có thể nói là không thể biến một người bình thường thành võ giả cấp thần được, mà những thế lực khổng lồ khác trên thế giới cũng không thể. Thế nên tất cả những võ giả gian đạt tới cấp thần đều là do từng võ giả cấp thiên tạo thành. Bởi trên thế giới vẫn còn rất nhiều con người thượng võ, đối với họ thì tiền tài không hề quan trọng, nói thẳng ra thì những người có thể đạt đến cấp thiên đều không cần tiền bạc nữa tiền bạc của cải đã chẳng còn là gì đối với họ nữa rồi họ chỉ cần sự đột phá của cơ thể họ theo đuổi để giới hạn cuối cùng của cơ thể bị đột phá mà Thuzen lại vừa hay thỏa mãn nhu cầu của họ để họ gặp được hy vọng trong lúc đã hoàn toàn mất hết hy vọng nhìn thấy khả năng được đột phá vì được như vậy có rất nhiều người bằng lòng từ bỏ tất cả để theo đuổi một tia hy vọng được đột phá. Cũng chính bởi tình trạng này mà mới có sự phân hóa cấp bậc rõ ràng trong xã hội, có những thế lực lớn mà những người bình thường còn chẳng biết tên và cả những khoa học kỹ thuật và cả con người mà những người bình thường không bao giờ dám mơ tới. Tất cả những điều này chưa có một ít người được biết. Mà những điều mà kẻ như bà Tù biết cũng không phải là tất cả. không một ai biết, phòng thí nghiệm địa cầu khống chế bao nhiêu cao thủ bí ẩn, bao nhiêu năm nay, rốt cuộc đã dùng thuốc gen để tạo ra bao nhiêu cao thủ khủng khiếp. Kế hoạch thần linh đã diễn ra trong suốt nhiều năm, nhưng không ai biết, khoa học kỹ thuật hiện đại đã từng chỉ dành để nghiên cứu khoa học sinh vật, nghiên cứu chủ yếu để tìm hiểu vũ trụ và bí ẩn trên cơ thể con người đã phát triển đến mức nào. Cái gì? Con chim ưng khổng lồ đang vọt lên. cơ thể lớn tầm 10 trượng, đột nhiên cảm thấy đôi cánh của mình không thể động đậy, cứ như là có một sức mạnh bí ẩn xuất hiện trong cơ thể ông ta vậy. Dường như thứ sức mạnh kỳ quái này đang khống chế xương cốt trong cơ thể ông ta, dường như là đột nhiên có một hạt giống xuất hiện trong cơ thể ông ta vậy. Khi ông ta sử dụng sức mạnh toàn cơ thể để thăm dò chống lại, hạt giống này cũng theo đó mà điên cuồng này mầm. a, à, à. cả cung điện hoàng kim vang vọng tiếng kêu gào tham thiết sực tiếng cơ thể bị đâm xuyên qua vang lên gần như trong nháy mắt phạm vi xung quanh lấy trần minh chết làm trung tâm tất cả các cao thủ hải tặc cấp thần mặt mũi đáng ghét này đều điên cuồng dãy ruộng nhưng kể cũng lạ họ càng dãy ruộng thì những gai xương sắc bén kia càng đâm xuyên qua cơ thể họ sực phụt phụt phụt gần như cả cung điện hoàng kim chưa ba tù và bảy người đứng trên ngai vàng Hơn trăm người trong cung điện Đều có những gai xương sắc bén Mọc ra từ bên trong Hơn nữa càng lúc càng nhanh Càng lúc càng nhiều Càng lúc càng dày đặc Chưa đầy một phút Tiếng kêu thảm thiết gần như đã im bặt, Chỉ còn sót lại những cái gai xương trắng nhờn Đầy cung điện Những cái gai xương này đều rất cao Cái cao nhất thậm chí phải mười trượng Đó chính là cái gai xương đâm xuyên qua Con chim ưng khủng khiếp do ông già kêu hóa thành. Lúc này, ông ta đã bị cái gai xương mười trượng đâm từ mặt đất xuyên thẳng lên đến đỉnh đầu, khuôn mặt gầy đét kia tràn đầy kinh hãi. Lúc này, Trần Minh Chết đưa một tay ra trước mặt ông ta, tỏ vẻ như đang định là một thuật pháp hệ mộc. Nhưng lúc này, Trần Minh Chết đã thở hồn hèn, máu chảy ra khỏi mắt như đang chảy nước mắt, trở qua gò má trắng bệch của anh. Anh khom người, cơ thể không ngừng run dày. Mới ba nãy, tuy chỉ vỏn vẹn có một phút nhưng anh không hề biết chiêu thức bí ẩn kia đã làm tiêu hao năng lượng trong cơ thể anh đến thế nào không chỉ là tiêu hao năng lượng cơ thể mà còn tiêu hao năng lượng tinh thần những lúc này anh chỉ thấy hơi hoa mắt chỉ hơi lắc lư thôi anh đã đứng vững lại được rất nhanh anh hầu như chẳng cần nhìn phạm vi xung quanh anh những cao thủ hải tặc và những cao thủ cấp thần đều bị vô số gai xương đâm xuyên qua không ai có thể sống sót. Một cung điện hoàng kim vốn to lớn hào hùng, lúc này đây lại tràn ngập máu tanh, nhưng chẳng nhìn thấy một cái xác nào, chỉ có thể thấy những gai xương sắc bé nhô ra, cảm giác đó cứ như là đang đứng từ trên cao, như những cây cọc màu trắng mọc đầy đất vậy. Đúng vậy, đây chính là cảnh mà bảy người còn lại nhìn thấy. Lúc này, kẻ sợ hãi nhất chính là tướng quân dạ xoa đầu chọc, Vốn hắn cho rằng giờ hắn đã thoát khỏi cảnh bị đâm xuyên qua do những cái gai xương trần minh chất khống chế. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh này thì người run lầy bầy cứ như là ngay sau đó người hắn sẽ mọc ra những cái gai xương cắn nút xương cốt hắn. Sau tướng quân dạ xoa còn lại thấy cảnh này thì sắc mặt rất khó coi thậm chí có một tướng quân dạ xoa đã run như cầy sấy. Khi nhìn thấy cảnh này họ không thể nào không run dậy. Đặc biệt là ông già biến thành chiêm ưng. chỉ trong chưa đầy một phút mà đã bị đâm xuyên bởi gai xương dài ca mười trượng đây là sự khủng khiếp cỡ nào chứ điều này có nghĩa là người tu hành trẻ tuổi trước mặt này đã mạnh tới nỗi có thể giết họ ngay lập tức tuy lúc này khuôn mặt bà tù lại không có chút biểu cảm nhưng nét cười nhạt bà nãy đã biến mất tâm ánh mắt gã ta nghiêm túc hẳn hiển nhiên là gã ta đã cảm nhận được trần minh chết trước mắt này dường như đã mạnh hơn cả gã ta nghĩ Hơn nữa, sự ra tay ngắn ngủi đó khiến gã ta cảm nhận rõ ràng được rằng, trong cơ thể cậu thanh niên này dường như có một nguồn sức mạnh bất tận, mà hiển nhiên là dùng cách quái lạ nhiều vậy để giết gần 100 võ giả gen cao thủ cấp thần là cố gồng để thể hiện ra. Lúc này, Ba Tu đã nhận ra, Trần Minh chết trước mặt gã ta đang muốn thử xem cực hạn của cơ thể mình là đến mức nào, nhưng sức mạnh khủng khiếp vừa thể hiện ra đã khiến ba tù chấn động chẳng lẽ đây là sức mạnh khủng khiếp của mật mã gen hoàn hảo sao ba tù hoàn toàn không hề tức giận mà gã ta chỉ muốn có được mật mã gen hoàn hảo của thần linh mà ngay cả Nam Cung Vô Ngân cũng không thể nghiên cứu ra được nếu gã ta có được mật mã gen hoàn hảo này đồng thời thâu tóm cả phòng thí nghiệm địa cầu gã ta sẽ xây dựng nền phương quốc ba tù của mình đến lúc đó cả thế giới này đều là của gã ta càng nghĩ bà tù càng thấy hưng phấn gã ta nhìn trần minh chết đứng trong một đống gai sương trắng nhợn gã ta càng quyết tâm nhất định phải có được mật mã gen trên người trần minh chết mày ông già hóa thành chim ưng kia giờ nét sợ hãi đã ngập tràn cả khuôn mặt gầy gò vặn vẹo bởi lúc này ông ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu thanh niên này đang điên cuồng chuyển động trong cơ thể ông ta gai sương sắc bén đó vẫn đâm xuyên qua cơ thể ông ta mà ông ta hoàn toàn không thể đánh trả. Vốn ông ta cho rằng, châu thức long trời lở đất mà cậu thanh niên này phát ra sẽ khiến ông ta suy kiệt mà chết. Bởi châu thức khủng khiếp đó, ông ta chưa bao giờ gặp, nhưng hiển nhiên là ông ta đã sai. Trần Minh Chết từ từ ngẩng đầu lên, tuy sắc mặt hơi trắng bệch, bước đi hơi loạn choạng, nhưng ánh mắt hẳn từ máu vẫn tràn đầy ma quỷ và bí ẩn. Chết! Phụt! Cả phần đầu của ông già nổ phột, chỉ thoáng cái thôi mà đã biến thành một cái đầu nhếm bị gai xương xuyên qua. Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.